t h ngay h kính chào Mai xin vui bạn, cả các bạn. Rất vui được tất rất ặ p lại các bạn các MC trên kênh MC Thành、Mai. Trong sau e n thuộc hôm n a y mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Tập tiếp theo của bảy ộ chuyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên, Ta lại về bên nhau, của tình hay nhau ngôn tên bên g lôi rất Ta tác và về lại i Việt Nga. n g sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ chuyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ hôm nay thảo trang về muộn vì còn phải phục vụ tổng giám đốc đến tận khuya bù lại hắn đã thưởng cho cô nguyên một cọc tiền năm trăm n g h ì n mới cứng tâm trạng đang lâng lâng sung sướng và nghĩ đến viễn cảnh một tương lai tươi sáng phía trước thì một chiếc xe hơi ép sát vào cô hoảng quá thảo trang liền cho xe chạy sát vô lề đường nhưng cô càng lùi vào bên trong thì chiếc xe kia càng ép mạnh hơn và cuối cùng là ầm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 khi hắn cúi xuống nâng người cô lên bản thân cố nặn r a vẻ mặt hối lỗi tội nghiệp nhìn giả tạo vô cùng thảo trang chưa kịp định hình thì trên xe một tên đàn ông khác cũng bước xuống nhanh chóng tiến lại bế thốc cô lên nói xít quả kẽ rằng bình tĩnh nào cô em bọn anh chỉ muốn mời em đi chơi một chuyến thảo trang nhận thấy mối nguy hiểm cận kề cô ra sức vùng vẫy chòi đạp nhưng vô ích Đoạn đường đã định cạnh này bình thường vắng này còn vắng hơn. Khi cô định la lên cứu, thì thằng bên cạnh liền rút ngay chiếc khăn cưu giờ thì Khi chiếc rút vẻ, cô cứu, la mày đi chiếc xe của cô ả đến điểm hẹn đi ta sẽ chở nó đến chỗ chị đại thảo trang nằm mê man bất động không biết đến mê bất biết b xo người khi cô cảm thấy cả thân mình ra. lại vì、so、lạnh đôi tay cô vô thức ôm chặt lấy vai miệng run g ẩ y đáp tôi đang ở đâu thế này các người là ai tôi không biết gì cả bốp bốp lại thêm hai cái tát như trời giáng xuống làm cô tối ta mặt mũi tiếng mụ đàn bà lạ mặt lại zip lên mày không biết tao là ai hả con khốn chúng mày mở mắt ra cho nó đi mẹ kiếp một thằng tiến đến nâng cầm cô lên nói cô em xem chừng chưa biết sợ là gì nhỉ nói cho em biết này đây chính là vợ của x ế p tổng đó mày còn ý kiến gì không đầu cô chợt nổ ầm một tiếng cuối cùng cái điều cô lo sợ bấy lâu cũng đến chỉ là cô không ngờ vợ xếp lại g i ữ tợn đến thế mà đúng thôi c h ẳ n g có bà vợ nào biết chồng mình đi chim chuột bên ngoài mà lại chấp nhận bỏ qua cả trừ phi người đó quá nhu nhược yếu hèn đấy là chưa kể gia tiến lại đang sở hữu một chuỗi công ty vàng bạc đá quý đang ăn nên làm ra chưa kể tài sản chìm nhiều không kể xiết h em sai rồi nhìn thấy thái sơn mà không biết xin chị mở lòng từ bi tha cho em một lần em hứa sẽ không có lần sau cũng tại em dại dột nghe lời ngon ngọt của sếp mà xa chân em cắn r ồ n g cắn cỏ lại chị như lan liền phá lên cười khinh khỉnh đáp một con điếm như mày không ngờ có ngày lại phải quỳ xuống chân tao mà van xin tha tội nhỉ đây là lần thứ bao nhiêu của mày rồi xem ra mày bò bằng đầu gối quen rồi à không phải nói là trườn bằng cả thân mình chứ nhỉ để ta bảo mấy thằng này Nó chặt đứt chân chồng người nhé. Trang còn diện nữa. nếu nổi trận đình nước vẫn còn Không này Nhưng dung nhan đánh nào hàng nhất định toàn mạng thói khóc có có chặt cho chừa cái thói cướp chồng người khác Cô cho chỉ chết. cô khác. khác được Thảo tái mặt, khóc thút thiết. thì thì thì hủy hay thì phế phẩm nhất định phải mặt, mặt đứt tái biết ta trẻ. tìm trở đi để Đời để đi mày mũi mụ mối mối Giờ lôi giò gì giữ sĩ bị bị quẻ về. chị ơi em biết tội của mình rồi Giờ bàng cũng có các á không d một nữa. Xin chị tha chị cho em m con đường sống. Mày chưa nghe câu. ca chuyện. Chớ nghe con công nào. vào đường sống. nghe Đừng nghe nghe nghiện trình Mày Xem Mày bày à? Xem nào, mày vào công ty ve kể lời à m năm. được đó Trừng h gian cũng đủ đến nói, đã cho Chồng cho cũng hàng những tao mày trăm mỡ mày vơ vét vạn Một Nói. gì. rồi. lời không được nói láo chỉ cần mày nói sai một câu thì lưỡi dao này nó không niệm tình đâu lúc đó không phải chúng nó nên nhớ một khi chị đã bắt mày đến đây là chị đã nắm rõ đ ư n g đi nước bước của mày trong lòng bàn tay rồi chỉ là bà muốn coi độ thành khẩn của mày đến thế nào thôi nhưng xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải theo quán tính thảo trang đưa cả hai tay lên bưng mặt đây chính là điều mà cô sợ nhất nếu được chọn thì thà cô nhận quẻ chân nhưng giữ lại được nhan sắc thì vẫn còn hạnh phúc chả may dung nhan này bị hủy đi cô thả chết còn hơn Cơ mà n ế u giữ lại được tất cả tất t h ì gì còn cô bằng Nghĩ vậy lan ạ dại i ơi biết điếc mới càng khóc to hơn. Chị hơn Nên to rột Em em em mù em l o vào xếp Giờ em k h ô g dám nữa rồi. Xin rồi c hất ị chị chị tha thân trâu tha cho Chỉ chết cho、em. Như h của ngựa cái báo đáp Đời kiếp xin xin mạng em Em làm em này này này làn để mặt ra hiệu cho một thằng đàn em thằng này nhanh nhẹn đưa cho mụ một cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn mới cứng Mụ liền cầm lấy dư dư trước mặt liền lấy trước dư dứ t hai ả o t r n này g móc mỉa. Làm a thế này thì thằng í c Chỉ cần có được cơ h nhỉ? hẳn h lên giường với sếp có vài tiếng mà được hẳn gần này tiền cơ đấy. Này với vải sếp t mà mấy đấy. kia chúng mày thử nói cho chị biết coi, nghề nào việc lương cao. thử nghề nhẹ Hai thằng nói nào lương mày biết không i a k ngần ngại mà đáp ngay dạ nghề bán chôn nuôi miệng ạ thế con này có phải phường bán chôn nuôi miệng không đích thị rồi chị đại nó là một con ốc nhồi mà Một con đĩ mà làm xem làm mà mày mấy gặm mặt không dám thốt câu nào. Mụ mạnh trên toàn Tiền tay Thảo Trang thốt gót rát. con cao chị có cũng có cuối câu cô ho. nào. vào déo sang, nhìn người nó hàng Đàn như nhỉ? không như Lan liền đĩ đi đĩ đá mạnh vào đùi là bà giày lấy ra hay vẻ kẻ hiệu. dễ bây giờ mày muốn tha phải không tao sẽ tha cho mày với một điều kiện đó là ngay ngày mai mày phải trực tiếp biến khỏi công ty tuyệt đối không được ở lại sài gòn này Trời ơi, chết Thảo Tràng đặt ngặt mặt đất mặt thư thỏa thoát vuốt Thảo Tràng ra ngờ Bờ ơi, lại điều kiện Sài phải hiệp khỏi có cũng cho cô chẳng cô cắm cho cuốc chắc chắn cho cô của không nghèo Không nhẽ Nhưng không hoạn không nanh Như nhí nếu vào này. làm à? Gòn xuống này yên. đồng Lan. mụ mẹ mụ mau lý để để để để đáp. ba về Về Về về quê dẫy ở sẽ ư? ư? ý dạ chỉ cần chị tha cho em em sẽ bán sới khỏi mảnh đất này như ý chị ạ dường như mụ đã đi guốc trong bụng cô gái trẻ này phá lên cười hăng hắc mụ nói cái bài hoãn binh này xưa rồi em ạ em còn non và xanh lắm sao mà qua mặt chị được mày tưởng mày chỉ cần án binh bất động một thời gian là chị đây không tìm ra mày à quên đi c ò n nhãi sài gòn này chỉ nằm trong lòng bàn tay chị thôi chỉ cần chị vỗ tay ba cái là chị sẽ bóp nát em như bóp quả cam này đừng có dở trò qua mặt chị Nên nhớ mọi đường nức người bước mọi em, giám đi của có sẽ s á trời chặt chẽ. Chưa hết, từ t ư được cưng ớ c của nhà chị chị cho Lúc con chui cũng có chỗ chui đến đây. Đừng để chị phải cho quân về Đồng đang đó đất đâu hết nay nhà những Khôn hồn quân Nai săn phẳng ngôi nhà muốn xuống không ba em em mẹ mà vơ vét về trả phải gì. lại ở. đất quỷ thần ơi c o ngờ n đâu cô lại gặp phải cướp thế này uổng công mấy năm trời chắt chiêu nhặt nhạnh thế là thành công cốc Mụ mà làm lắm bụng quả Tuy nguyên trả là lựa là hài này cao tiếc hồi hồi. Tưởng có thể chết vì sót của Cứ mà cô làm gì có lựa chọn、Giữ、được cái hình hài, nguyên vẹn này đã là của địa, Coi của tay địa thay trong Tưởng thể sót tốt Thôi thì thiên ấn hình vẹn như người rồi gì Giữ hồi hồi đi vì vậy Đã khi thảo trang gật đầu cũng là lúc hai thằng thiên lôi theo lệnh của mụ như lan theo cô về tận nhà chẳng đợi cho cô mang tài sản giao nộp chúng cứ mặc sức lục tung căn hộ trung cư cô đã thuê Vậy vòng vàng là bao nhiêu vòng vàng sổ tiết kiệm, sổ kể cả số t i ề ngày cô để t r o n t i khoản tích l ũ cũng c bị h ú n chuyển toàn g bắt bộ sau n g cho Thật mụ m ta. là ố n cắn ngày chết Cả lưỡi hôm quá. sai u g a tiến không thấy mặt mũi thảo trang đâu bực bội vì chưa bao giờ thấy cô nghỉ làm mà không xin phép như này tức tối hắn đi ra ngoài hất hàm hỏi mấy cô em văn phòng thảo trang đâu bà cô ta mang tài liệu vào phòng cho tôi mấy cô này thấy sếp hỏi thì ớ người ra lắp bắp dạ báo cáo sếp từ sáng đến giờ chúng em không thấy cô ấy đến ạ vô tổ chức vô kỷ luật thật thôi các cô làm việc đi hắn vào phòng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng chỉ thấy tiếng của tổng đ ạ i viên b a n g lên thùy b à o quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được thế này là thế nào hay cô ta tìm được mối khác ngon hơn rồi cứ nghĩ đến cảnh bị thằng khác nẫng tay trên mất con bồ ngọt nước hắn lại tức điên lên mắt h ắ n lên những tia máu chứng tỏ cơn giận đang phát tiết cực độ hắn lẩm bẩm trong miệng tốt nhất là nếu có ý định thay ngựa giữa dòng thì cô nên trốn cho xa đừng để tôi tóm được cô mà chết đòn đấy một ngày hai ngày rồi ba ngày <cười> sau thảo trang vẫn biến mất không t ầ m tích khỏi nói lão tiến điên tiết thế nào không phải lão không tìm được ai hơn cô mà vì lão đã quen được người khác phục tùng rồi chưa bao giờ có kẻ dám ngang nhiên nghỉ làm mà không xin phép huống chi người ấy lại là cô lão đã quen sự có mặt của cô vào mỗi sớm mai khi bước chân vào phòng quen có người cung phụng gối chăn ai bảo lão khỏe quá làm gì mẹ kiếp chưa từng có kẻ nào dám qua mặt lão như vậy nếu có thì một là kẻ đó chán sống rồi hai là kẻ đó thù không đội trời chung có chết lão cũng không hề biết cô vợ không cưới hỏi của mình đã ra tay và có các vàng thì thảo trang cũng không dám quay lại đây làm việc chuyện thảo trang biến mất khỏi công ty một đi không trở lại cuối cùng cũng lan khắp văn phòng mấy cô ả nhân lúc rỗi việc lại trâu đầu vào nhau tám chuyện bích quy nổ phát súng đầu tiên này mấy bà biết con thảo trang mấy bữa n à y đi đâu không chắc lại kiếm được mối nào bở hơn xếp rồi chúng mày không thấy mấy hôm nay không có nó mặt sếp đen như đít nồi à liệu cái thần hồn mà bảo nhau không lại bị c h ú t giận lên đầu đấy sếp giờ đang hai sôi ba lạnh mà lâm a n h tỏ vẻ bí hiểm nói các bà đoán sai bét tôi vừa hóng được tin động trời vô cùng hay ho nhé chẳng phải nó được đại gia nào bao nuôi đâu mà là nói rồi cô ta im bặt khiến cả bọn tò mò không thôi để thêm phần hóng hớt kịch tính mãi sau lâm oanh mới nhật nhà nói mấy hôm trước nó bị vợ x ế p sai đàn em dằn mặt nó một trận thừa sống thiếu chết nên giờ thách cả nhà nó cũng không dám mò đến đây mà chị đại này cũng mưu mô lắm cơ còn tịch thu hết mọi thứ mà x ế p đã đầu tư cho nó nhé ngày đầu chị ta còn hủy dung nhan của nó cơ mà nên tôi đoán giờ này chắc nó đang dưỡng thương ở một nơi nào đấy thế mới biết ba mươi chưa phải là tết thấy vậy mà không phải vậy eo ơi nghe mà khiếp có thật không vậy bà hóng được tin ấy ở đâu ở đâu còn lâu mới nói thôi giờ nàng nào có ý định manh nha mồi t r ả i xếp thì bỏ ngay cái ý đó đi không chả mày vào một ngày t r ộ t rời nào đấy chị ấy lại tìm đến hỏi thăm là coi như toang mấy cô nghe xong thì ai nấy đều lắc đầu lẻ lưỡi kẻ thì cho là vợ xếp cao tay ấn người lại nói như thế thì ác quá chả gì cũng là phận đàn bà với nhau cơ mà tự t r u n g một điều là ai nấy đều hả hê trong bụng khi nghe được tin này chả biết nó thật được bao nhiêu phần trăm nhưng thói đời gan ăn tức ở kiểu bà không có được thì mày cũng đừng h ỏ n g vậy là từ nay họ đã nhổ được cái gai trong mắt rồi còn chuyện lâm oanh chả phải hóng được tin này ở đâu mà hoàn toàn do cô ả tưởng tượng trong đầu để nói ra nhằm tăng thêm kịch tính ấy thế mà ai cũng tin mới chết chứ cơ mà sự tưởng tượng của cô ta cũng vô cùng ảo diệu vì những lời mà cô nói ra lại đúng đến tám mươi mới chết chứ lại nói về quỳnh mai sau cái đêm hú hồn hú vía ấy cô bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc cô không tin mình vô tình lọt vào bẫy của gã thanh niên đúng rồi ngay khi tuyết trinh rời đi thì cô cũng thấy xây sầm mặt mày khi uống ly sinh tố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 chẳng phải ông ngoại từng nói người nham hiểm là người không bao giờ để lộ cảm xúc thật cho đối phương biết có thể ngoài mặt họ đối với ta rất tốt song lại ngấm ngầm đâm sau lưng ta lẽ nào tuyết trinh lại là người như vậy thói đời ghen ăn tức ở mà nghĩ vậy quỳnh mai liền lên máy gọi cho tuyết trinh cô vẫn tỏ ra vui vẻ và làm như không có chuyện gì xảy ra còn vui vẻ dù bạn đi uống nước hàn huyên nữa chứ cô không biết rằng phía bên kia cô nàng tuyết trinh đang hoang mang đặt dấu hỏi cô ta chỉ cười mà hẹn sẽ gọi lại sau vì hôm nay ba mẹ mình từ đà lạt trở về hai chị em phải đi đón ba mẹ nói rồi tức tốc gọi cho thằng em trai để hỏi hàn sự tình vừa mới alo đã nghe cậu em thông báo một tin buồn hơn cha chết Kế hoạch đổ bể rồi, chị ơi. Thằng bạn em không hoạch chị Thằng thình lình. bạn được đổ bể bị bô bất rồi ơi. múi gọi sơ ông nó gì em vì về báo hại nó mất tòi hai nghìn mỹ kim tuyền thê phòng pip nó đang tính đòi lại tiền kia kia thảo t r a n g tiếc hủi hụi vì mất mối bờ nhưng không chịu trắng tay cô lật bài ngửa nói đùa mày hỏi lại thằng bạn mày xem có phải là thằng mặc b á y không mà chơi bẩn thế không ăn được lại tính đòi lại quà là sao chị em mình cũng phải c h ả y ra chóc vậy mới b à y mưu tính kế lừa được nó vào chồng làm gì có c h u y ệ n đòi lại tiền chỉ cần nó dám đòi Thì chị cũng dám tung nhất tổ tuần tới ty tranh thủ nốt tuần chị hội Cho nhà nó sáng nhất đêm này, bố tổ. Hôm rảnh Chờ Hai anh hai chơi cũng quốc công việc cả cũng nó lên mạng nó sáng này nay nên Ông ngoại nói đến Nên muốn này gái dám đêm em mua sắm em làm xã đã đi Đi bảo sẽ Bố khi cô đang lúi húi chọn đồ trong một quầy hàng thì vô tình va phải một người khiến túi đồ trên tay người này rơi xuống đất vội cúi xuống nhặt túi đồ lên và cất tiếng xin lỗi thì người phụ nữ ấy chợt nắm lấy tay cô hỏi nhanh cô cô có phải là quỳnh mai không t h ẳ n g thốt x e n lễ ngạc nhiên vì thấy một người lạ mặt lại biết tên mình quỳnh mai không trả lời câu hỏi của người đối diện mà hỏi ngược lại dạ cô là ai mà biết cháu ạ đúng rồi là cô chủ nhỏ tôi chính là người làm của ba cô tôi có việc bí mật muốn trao đổi với cô không biết cô có thể bớt chút thời gian nghe tôi nói chuyện không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 cô na gật đầu thừa nhận đúng rồi cô chủ nhỏ giống bà chủ như hai giọt nước vậy chuyện tôi sắp nói ra đây rất dài chỉ mong muốn một điều là cô cậu phải hứa với tôi không được để lộ chuyện này ra với ai b à cậu thì lại càng không thể thấy sự việc có vẻ hệ trọng hai anh em đưa mắt cho nhau rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý quỳnh mai nhẹ nhàng nói dạ tụi con nghe lời cô xin cô hoàn toàn yên tâm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 hòng chiếm đoạt gia tài của ông bà ngoại mẹ cậu là do hắn hại xém chết tuy bà chủ không chết nhưng bao nhiêu năm nay cũng trở nên thân tàn ma dại thật đáng thương vô cùng đến lúc này quốc bảo mới cắt ngang cô nói gì cô vừa nói ai không phải là ba của chúng con là ông gia tiến ông ta thực ra chính là một kẻ nham hiểm máu lạnh lão chính là một con quỷ không hơn không kém lão ta không phải là cha của cô cậu đâu cô h hai người đã bị Lão giam cầm trong một căn hầm chúng a của giam đẻ đã cầm căn người trong Lão bị bí một mật mà t i c ũ nói g không trong Hai nhốt hầm thự ích. cô Cô năm nay, n biết biệt mươi tại ở đâu. đã cậu mấy mẹ Lão gì mẹ con vẫn còn sống điều này có thật không vậy di ảnh mà hàng ngày tụi con vẫn thắp nhang là sao còn ngôi mộ ở nghĩa trang bình dương nữa chuyện này rốt cục là thế nào xin cô nói rõ hơn được không tôi không hề nói xạo sự thật là mẹ cô cậu vẫn còn sống chỉ là bà chủ đang bị giam cầm trong một căn hầm bí mật thôi giờ thấy lực của lão ta rất mạnh vì công ty vàng bạc đá quý chỉ là bình phong thôi bởi lão chính là một chủ đường dây buôn bán hàng trắng xuyên quốc gia nên t à i t r ầ n rất nhiều để đối đầu với lão và b ạ c h trần được bộ mặt thật của lão đồng thời cứu được mẹ ra ngoài tôi nghĩ chỉ bằng thực lực của câu cậu thì không khác gì lấy trứng trọi đá Vậy cô bảo tụi con bảo phải tụi làm sở a Sao, sao ông ta giam cầm ba mẹ con một thời gian dài mà không ai hay biết, hay báo công an gì cả? Tại sao o con báo con s ông không công ông gì một thời biết Tại thế dài lại với cầm mẹ mà làm mẹ cả? chứ? ấy dĩ lão có thể giam giữ bà chủ và ông s a n h hào lâu như vậy mà không bị người ngoài phát hiện vì tất cả đều là tay chân của lão khu biệt thự được canh phòng vòng trong vòng ngoài và chẳng ai dám cả gan báo tin này ra ngoài vì lão đã đi trước họ một bước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 Rồi nhiễm nhiên cướp người yêu của bạn. yêu cướp của trời ơi sao lại thế này chứ thật là kinh khủng không thể tưởng tượng càng nghe quốc b à o càng cảm thấy gây sợ cái người mà hai anh em đã gọi là ba không ngờ đến cả việc tán tận lương tâm này ông ta cũng dám làm có lẽ dã t ầ m lớn nhất của lão chính là đạt được toàn bộ gia tài của ông ngoại chứ một kẻ máu lạnh như lão làm gì có tình yêu nếu yêu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 còn dàn dựng hiện trường giả về đám tang của mẹ nữa chứ quả thực bao nhiêu năm nay chẳng một ai nghi ngờ về điều đó cả giờ thay vì vui sướng vì biết mẹ vẫn còn sống thì cô lại thấy xót xa cho mẹ nhưng chỉ bằng sức của hai anh em liệu có thể cứu mẹ được không chẳng cần nghĩ ngợi cô cũng hiểu điều đó là không thể vậy thì ai có thể giúp anh em cô cứu được ba mẹ ra khỏi cái nơi tăm tối đó và triệt hạ được lão ta một câu hỏi hóc búa mà hiện tại cô chưa thể tìm ra đáp án như một tiếng sét nổ ẩm bên tai quốc bảo chợt hỏi cô na cô ơi con vẫn nghe ông kể rằng năm hai anh em con được năm tuổi thì mẹ qua đời và cả nhà cũng đã làm đám tang cho mẹ thi hài mẹ còn được trở về tận nhà và ông ngoại đã tận tay sờ vào thân thể mẹ chuyện này rút cuộc là thế nào hả cô không lẽ tất cả đều là giả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 Đúng là mẹ đây rồi. Bà vẫn đẹp vẫn nhưng có phần là Bà mẹ rồi có tôi đã đi lâu quá rồi xin phép cô cậu tôi về cô cậu nhớ đừng để lộ một sơ hở nào ra không lại chết đó lão già ấy không phải quỷ mà là ác quỷ lão ta sẵn sàng giết chết những ai gây nguy hiểm cho mình tốt nhất là cô cậu hãy âm thầm điều tra trước mặt lão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 Chả gì ông đúng ã từng là tổng giám đốc, mối quan hệ cũng rộng giám là Mối đốc đ hệ vậy giờ hai anh em chỉ còn biết trông chờ vào một mình ông thôi nhưng trước mắt để bảo toàn tính mạng thì cả hai phải làm như chưa biết gì cả việc phải đối tốt với kẻ thù hãm hại ba mẹ là điều khó hơn cả lên trời song vì đại cục họ bắt buộc phải làm như vậy thấy em gái vẫn chưa thôi khóc lóc vì thương mẹ quốc bảo an ủi anh biết em thương và lo cho mẹ Không không khi không phải mình chúng anh thì chúng Nhưng anh phải thương cho phát hiện、ra. Anh nghĩ chắc chắn ông ngoại sẽ biết cách ông cũng Nếu đoán còn tin ngày tàn nén Đừng ngoại này. giam giam giữ cả đời. lại. biết việc một mẹ mà cầm lầm Em ta từ bắt trước ta và cóc của ba bị ba bị ra xa đau ra. lão lâu. lão lão lão lý đâu. để xử sẽ quỳnh mai thấy anh nói vậy thì lau vội nước mắt nói nhưng làm sao để cho ông biết mà không bị camera ghi lại hả anh Nhà mình được gắn đầy camera đó anh、em、yên camera Em được đầy đó tại â sân sân m camera Mình Anh hóa đưa ra ngoài nào ông cách hiệu Khi sẽ sẽ có được để vô d o c h ơ l ú căn đó chúng trung cư cao cấp ở quận bảy khi thang máy vừa mở ra thì như lan đã chui tọt vào đến căn hộ nọ ả ta đưa tay bấm chuông ngay lập tức cửa mở ra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 anh nhắm làm nổi không? Thả như Thả hai làm định ứ đứa a kia anh hai sữa. Anh nó bên không、lo. Đằng này chúng nước. nào cánh. còn ngán. Huống miệng còn ở thêm khác khỏi Giờ siêu hôi đi. em Em mọc hổ hồ lo. lão Lão lo đã về trả tép mạnh tay với lão ư làm cách nào vậy anh em lo lắm con cáo giả ấy không dễ s ơ i đâu bí mật chỉ biết rằng lão không còn tự đắc được lâu đâu hai quả hàng mình cho đàn em giả dạng công an tóm sống cũng thu được món bờ a như muốn một cú nữa rồi mới nữa là cú rồi đ a lan ã lão. o vào cho trồng. chót tóm săn gọn như Cú cá sẽ để cho cá lưới l vẫn tỏ vẻ lo lắng nói không sẽ thế đâu anh anh không nhớ mình với lão đang ngồi chung một xuồng à tóm hàng của lão thì được chứ kêu cá đến không chừng lợi bất cập hại lão bị tóm thì mình cũng không thoát tội đâu lão đâu chịu chết chùm cứ một luật rừng xử lý lão là bẹn cả đôi đường anh ạ Hắn không hờ ngờ con vợ hờ của vợ mình tại h minh đột xuất thế.、Vỗ、đánh đét vào mông ả, hắn khen. Phải thế chứ. thế ô mông n nào g em xem tột xuất đét Vỗ vào À ả d y dỗ l ạ cái thằng quý tử kia đi. Anh thấy nó ăn chơi chắc Cha chắt Còn con chi táng quá phá kia đi. rồi lại gia Tại thằng tử thấy thì tâm tứ nhặt thằng thằng tử. Anh khổ nhạnh. Anh nó ăn nó luôn. quý lao đấy. bóp mẹ là sợ vợ chồng mình có nhiều nhặn gì đâu có nhõn mụn con không chiều nó thì chiều ai đây em bảo rồi để em đẻ đơn nữa đi anh lại không chịu giờ em già mất rồi còn đâu hắn véo mũi người tình nói em ngây thơ lắm một đứa thì nó có thể tin chứ giờ em đẻ liền hai đứa lão không nghi ngờ mới là lạ mà em chả nói lão luôn bắt em uống thuốc tránh thai còn gì chỉ sợ em chưa kịp sinh con ra đã bị lão tống tiễn ra khỏi cửa ấy, ngồi đó mà phán đúng là ả ngu thật đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ là thế vậy thì à cứ thuận theo g ã là thượng sách mọi chuyện cứ để g ã sắp xếp là đâu sẽ vào đ ấ y cả nghĩ thong mụ mới nhen cười nói hóa ra thằng cha ấy vẫn có hai đứa con với chị ta anh n h ỉ mà lão cũng quá khốn nạn luôn ai đời đi nhốt vợ hai mươi mấy năm trời nếu em là con lão em cũng sẽ hận lão thấu xương ở đó mà cha với con hắn như chợt nhớ r a điều gì nói anh sẽ có cách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 nhớ chứ ông nhớ ngày còn sống mẹ con rất thích hoa mặt trời vì vậy trong vườn lúc nào cũng có mấy cây hướng dương còn nữa mẹ con cũng thích hoa loa kèn nên cứ tháng ba là ông phải đặt bằng được những toá hoa đó cho mẹ con dạ nếu mẹ con nghe được những lời này của ông chắc mẹ sẽ vui lắm ông ngoại hôm nay con sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện chuyện rất dài nhưng trước khi con kể ông phải hứa thật bình tĩnh và không được xúc động mạnh nhé trời ơi mới nghe con bé nói câu này ông đã thấy c h ố n g ngực mình đập liên hồi ông cứ cảm tưởng nó sắp kể cho ông nghe một chuyện hệ trọng nào đấy đang thắc mắc thì thấy quốc bảo tiến lại quỳnh mai thấy anh trai thì nói ngay anh hai sẽ kể cho ông nghe hết ạ quốc bảo cất tiếng chào ông rồi bắt đầu kể lời cậu kể đến đâu ông lại ôm ngực thẳng thốt đến đấy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 Người ngoài bên trong. Vậy mà bao năm nay, ông đã giao cho hắn điều hành công ty cơ đấy. Tuy nhiên cũng may, ông giao điều đó đậy địa đã đấy. đã chỉ che cho cho cơ thú là mà vẻ Vậy bề bao ty Tuy may, tâm xã không giao toàn bộ cổ phải ầ n hắn, vẫn Không cho cho cháu. hai h mà để đứa p ông không lăn tăn nhiều lần ông cũng nghi ngờ chỉ là vì ông không thể nhìn thấy những việc làm khuất tất của hắn có phải mắt không nhìn thấy thì tim sẽ bớt đau không Chợt quốc câu cảm có của có chứng, nhưng còn thực sự nghi ngờ con người này. Giờ có cách nào vạch mặt hắn và cứu được mẹ con chậm con hỏi khiến thấy khi nghĩ hỏa hoạn không? không nhưng nghi hắn không thì một tay ta tạo Tuy mặt Nếu nguy bảo bàn bảng ba nào do lão nào nào ơi, người Giờ hiểm. năm mẹ mẹ động. ông rúng Ông ông rằng nên ngờ này. ông? ngày còn gặp là và và vụ xưa sự ông quốc bình tức giận cực độ bàn tay ông nắm chặt thành quyền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 Cũng là tại ông là và tại hồ đồ quỳnh mai và quốc bảo định hỏi ông làm cách nào nhưng ông đã giơ tay ra ngăn lại từ từ các con sẽ hiểu giờ đưa ông vào nhà nhớ lời ông dặn không được manh động và để lộ cảm xúc cho hắn tại sân bay quốc tế san diego một người đàn ông trung tuổi ăn mặc sang trọng đang đẩy chiếc vali tiến vào sảnh chờ chợt chiếc điện thoại trong túi ông đổ chuông cầm máy lên nghe ông nói em cứ yên tâm anh đang ở sân bay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 xạ chào anh theo lệnh của anh bọn em đã vô hiệu hóa hết những chân rết của hắn rồi ạ tốt lắm tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ và thâu tóm hết mọi thứ tôi muốn đánh dập đầu hắn để hắn không còn cơ hội ngóc đầu lên được xạ em hiểu ạ chúng em c h ờ anh trở về ok cứ thế đi khi nào xuống đến sân bay tôi sẽ gọi cho cậu cùng thời điểm tại biệt thự x s a tiến tức tối gọi điện cho ai đó Khi kỹ hắn chúng như hàng hàng thành chúng thắng hết hả? Hãy điều tra kỹ cho người đôi giao Tại lại điều này ăn con cún. này Nếu công lớn. bọn trong gấp tư đường mày làm máy vừa tao ta sao tra tao bắt bị bắt quát to. Mẹ Mẹ mẹ cấm đầu cũ. đã sẽ xem dạ â y có được chết kẻ không? không nào nội gián、không? Nếu phát hiện được, giết phát thà. d đường dây của mình toàn bọn đàn em tin cậy thôi s ế p em cũng không hiểu vì sao bọn cớm lại đánh hơi được và tóm gọn mẹ hàng Phải kiếp, khó khăn lắm mới có thể thoát nhất vinh thời cho Không thường Không thận thì vào nhà đá cả mới giờ đi gian đi. gọi có đang nên án động. lặn Cũng đừng nữa. bọn cẩn bọn lắm Mẹ mày một cớm được coi được. Tốt bất tao vào đá đâu đâu đấy. Và vậy? ở dạ em hiểu sếp em cũng lệnh cho bọn đàn em té hết rồi chúng nó đang hoang mang lắm nhưng vì đại cục nên phải tuân lệnh của sếp có gì em sẽ thông tin cho sếp sau ạ cút đi nghe hắn nói xong t h ẳ n g bên kia cúc máy chỉ còn lại một mình gia tiến trong phòng hắn hậm hực tức tối vì tiếc của không hiểu sao từ trước đến giờ bao nhiêu phi vụ chưa từng bị đổ bể mà thời gian gần đây lại liên tục bị công an đón lõng và bắt chọn ba mẹ hàng khủng khiến tài sản của hắn tội nón ra đi càng nghĩ càng tức chết đi được chợt một tia xét lóe lên trong đầu hắn liệu có khi nào hai đứa kia chính là hung tinh chiếu mạng nên hắn mới gặp vận xui không việc quỳnh mai và quốc bảo không phải con đẻ của mình thì chỉ có hắn biết ngoài ra không một ai hay người ngoài vẫn tưởng hai đứa là con của hắn với tiểu thư hải nguyệt song điều này có chết hắn cũng không thể hé răng nó vừa là sự thất bại cũng là nỗi nhục mà hắn nguyện sống để bụng chết mang theo đấm mạnh vào không khí hắn ra khỏi phòng Một tên đàn em tên tiến đàn n lại k h ú giờ mà ông vẫn còn tâm trạng đi xả stress được à tôi đang chờ xem ngày tàn của ông đây để sang tới lúc đó ông còn tự cao tự đại được mãi không hãy tận hưởng nốt những ngày huy hoàng ngắn ngủi này đi giờ ông sẽ thấy bản thân sống không bằng chết sớm thôi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 Chỉ có vậy được、hận. Tiếc cái tắc tắc chục thì sanh hào hận. hắn vậy với này mấy tên tiến rửa gia oai rằng đến muộn nên năm. báo mới mới quái quả quá xe dừng lại trước cổng biệt thự y nơi này cách biệt thự x ba mươi km nó không nằm trong nội đô sài gòn mà ở một tỉnh lân cận lái xe cuối đầu mở cửa xe cho hắn rồi lui lại phía sau gia tiến bước vào rồi tiến đến căn phòng đặc biệt chỉ cần vài thao tác hắn đã đứng trước cửa hầm mặt gia tiến lúc này đằng đằng sát khí khi nhìn thấy người đàn ông đang bị trói trước mặt thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt chứa đ ầ y lửa hận hắn tức giận không nói không rằng tống thẳng một cú đấm vào giữa mặt anh vì hắn dùng lực rất mạnh bản thân lại đang bị trói nên anh này bị bật ngửa ra đằng sau chưa dừng lại ở đó gia tiến cúi xuống tóm lấy cổ áo anh lôi dậy và tiếp tục thoi vào mặt anh bốn năm cú đấm khiến máu mũi máu mồm anh xịt ra lúc này hắn mới dừng tay nói mẹ thằng chó mày thích tao chọc m ù mắt không để mày sống đến hôm nay đã là quá nhân đạo rồi nếu mày vẫn hằn học nhìn bố như thế thì bố không ngại mà tiễn mày xuống suối bảng sớm đâu người này nhổ ngay một bụng máu vào thẳng mặt hắn nói mày tưởng tao sợ、à? quân ăn cướp Đồ hèn hạ bẩn thỉu cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà lao vào ăn tư nuốt sống anh nhưng hắn chỉ đưa tay lên chùi mặt rồi cười lên ha hà mày cứ điên lên nữa đi đời này kiếp này mày sẽ chẳng bao giờ gặp lại con đàn bà của mày đâu tao sẽ giết nó cho mày và nó cùng nhau đoàn tụ dưới suối vàng tao sẽ tiễn mày và nó một đoạn như đã từng tiễn hai đứa con của mày cách đây hơn hai mươi năm thằng chó khỏi cần nhiều lời muốn chém muốn giết thì làm đi không cần dọa nạt thế làm gì t a o c óc sợ mày đâu vì mày mới chính là kẻ thua cuộc Và đời giờ này chẳng bao mắt à y có được ra tiến hẳn lên những tia máu hắn g ặ n giọng tao không cần biết thắng hay thua cái cóc khô gì nhưng có được người đàn bà mà mày yêu hơn cả bản thân trong tay đã là điều mãn nguyện rồi tình yêu là thứ phù phiếm tao không cần biết chỉ biết rằng đời này kiếp này hải nguyệt sẽ phải ở bên tao là người đàn bà của tao sống cùng tao và chết cũng bên tao còn mày thì được cái quái gì hả hay phải ôm nỗi hận trong lòng ôm mối tình tuyệt vọng xuống suối vàng lúc nào cũng nơm nớp không biết mình sẽ chết lúc nào như vậy mới là nhục nhã và thống khổ tao thích được nhìn thấy mày chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn mỏi mệt từ giờ đến cuối đời mày sẽ chỉ có một mình không bao giờ được thấy ánh mặt trời hàng ngày hàng giờ luôn thấy cảnh tao ân ái với cô ấy tim mày đau không hạ t h ằ n g khốn x a n h hào lại nhổ thêm hai bãi nước bọt và mặt thằng bạn khốn nạn người ta nói tin bạn mất bò quả đúng mà vì tin hắn mà anh đã tự thân c õ m rắn về nhà nuôi ong tay áo giờ có hối cũng không kịp nữa anh chỉ ân hận vì mình mà hải nguyệt phải khổ một đời bị giam cầm và còn trách bản thân hơn nữa vì tự tay gián tiếp giết chết hai đứa con mà bình chưa một lần gặp mặt vậy thì anh đáng chết lắm rồi còn kêu ca gì được nữa bỗng gia tiến rút ngay sợi dây lưng trên người ra quay tít trước mặt rồi chỉ vào gia tiên nói mày yên tâm tao không giết mày đâu nhưng sẽ cho mày gặm nhấm nỗi đau và chết một cách từ từ như thế mới vui chứ chết ngay thì sung sướng cho mày quá xem đây nói rồi hắn vung v ù n vút chiếc dây lưng và khi nó hạ xuống thì người danh hào lại hẳn thêm những vết hằn đỏ dớm máu trên người anh không biết đã có bao nhiêu vết xẻo rồi mỗi lần ra tiến đến là anh lại bị hắn trút lên người những trận đòn ghen mù quáng hải nguyệt càng căm thủ hắn bao nhiêu thì hắn lại càng đổ lên đầu danh hào bấy nhiêu hắn đích thị là quỷ chứ không phải người cầu cho quỷ tha mà bắt hắn đi đánh chán danh hào hắn mới dừng lại t h ở hồng hộc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 c á khi gia tiến rời đi thì một tên đàn em của hắn cầm một hộp y tế đi xuống hầm trước khi đi xuống anh ta đã đưa mắt cho một người người này hiểu ý nhanh tay cúc ngay cầu giao điện sau khi người kia xuống hầm vì vậy hệ thống camera ở đó hoàn toàn bị tê liệt danh hào bị gia tiến đánh đập dã man đang nằm một chỗ nhưng tuyệt nhiên không hề kêu than thấy có người xuất hiện anh cũng không ngạc nhiên chỉ hơi nhướng mắt về phía đó vì lúc này căn hầm đã tối om vì bị c ú p điện ngay lập tức chiếc đèn pin trên tay người này được bật lên anh ta cất tiếng chấn an danh hào anh cố gắng chịu đau nha tôi rửa vết thương cho anh đây lần nào cũng vậy mỗi khi r a tiến tra tấn xong thì cậu ta đều xuống băng bó và rửa vết thương nhưng tuyệt nhiên không hề nói một câu đây là lần đầu tiên danh hào nghe cậu ta nói anh thầm nghĩ không biết gia tiến còn định g i ở trò gì đây mặc kệ anh chẳng thèm quan tâm bàn tay cậu trai kia vẫn nhẹ nhàng lau rửa từng vết thương miệng suýt xoa thương cảm thi thoảng cậu ta lại cúi xuống thổi như muốn xoa dịu nỗi đau trong anh chợt cậu ta nói một câu khiến danh hào ngỡ ngàng t ư ở n g tai mình đang nghe nhầm anh danh hào anh có muốn biết tin về cô cậu chủ không là con trai và con gái anh đó hai cô cậu ấy vẫn khỏe đã d u học trở về có lẽ họ đang từng ngày từng giờ tìm cách giải cứu cho anh đấy anh hãy cố gắng lên không được bỏ cuộc từng lời từng lời người này nói ra khiến trái tim xanh hào đập loạn cậu ta là đang muốn làm gì đây lời nói này liệu có thật không anh chưa thể tin được vì vậy vẫn im lặng không tỏ thái độ gì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 hoàn ó nói nói mắt miệng Làm lắp bắp thật anh cay cay, a không nói nên lời. Cậu nói có thật không? Cậu có lời. s cậu có được bức ảnh n y c h ẳ g phải ra toàn i hại hai ế n đã sát c n chúng còn rất nhỏ tôi từ rất lúc h ư? o toàn không phải đâu anh hai cô cậu vẫn còn sống có lẽ hắn muốn dùng hai cô cậu ấy để gây sức ép với ông cụ và chị hải nguyệt nên mới không động chạm gì đến họ nhưng ngày tàn của họ sắp đến rồi chỉ là anh phải chịu ủ y khuất thêm một thời gian nữa Cậu nói gì tôi không hiểu. Cậu là người của, của hiểu nói không người tôi gì là danh hào cứ nhìn như thôi miên vào những bức ảnh cuối cùng điều anh lo lắng và tuyệt vọng đã không xảy ra hai đứa con là kết tinh tình yêu của hai người vẫn còn sống anh chỉ cần như vậy thôi bản thân sao cũng được chị hải nguyệt vẫn một lòng một dạ với anh hắn ta chẳng làm được gì chị ấy đâu hắn đã đài đoạ cô ấy đến ngày hôm nay mà cậu nói không làm được gì ư tôi chỉ hận không thể giết chết tên cẩm thú kẻ lừa thầy phản bạn đó sở dĩ giờ em mới có thể nói chuyện với anh vì camera thu hình thu tiếng được hắn sang khắp nơi nhưng giờ hắn không thể tóc oai tóc quái được rồi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 khi mụ vừa bước chân vào thang máy thì người này cũng đi đến cổng trung cư một tên bảo vệ bước ra nhưng thay vì chặn vị khách này lại thì hắn lại gục gặt cái đầu rồi nhìn trước ngó sau nói tôi nể cậu lắm nên mới giúp đấy cậu hứa là phải đảm bảo cho tôi đó nha lớ ngớ mất việc như t r ờ i đấy đút vào túi người bảo vệ mấy tờ polymer mới cáu người này nói yên tâm đi anh tôi đảm bảo anh không bị mất việc mà còn có thêm thu nhập đấy Đưa tôi lên như làn và người tình đang ung cứng lấy nhau thì điện thoại mụ ta đổ chuông những hồi chuông xéo r ắ t vang lên khiến mụ bực bội buông người tình ra gã thấy vậy thì cằn nhằn kệ mẹ nó em quan tâm làm gì chắc thằng bỏ mẹ đó lại gọi phải không anh đã từng bước từng bước b ó p hắn trong lòng bàn tay rồi thích c h o hắn chết lúc nào thì chết để xem lần này hắn có ngóc đầu lên được không nhưng tiếng chua điện thoại vẫn cứ vang lên từng hồi khiến mụ sốt ruột nhằm ngay dậy mụ vớ lấy chiếc điện thoại mặt tái đi khi thấy số máy hiện lên việc lắp bắp là thằng tiến dũng gọi anh ạ em nghe đi xem con nó nói cái gì alo có việc gì t h ấ y con trai mẹ đang ở đâu vậy như l à lắp bắp mẹ mẹ đang đi công chuyện chút rồi về công chuyện là ở trung cư cao cấp hả mẹ mẹ lắm công chuyện thật con con nói gì mẹ không hiểu mẹ muốn hiểu thì mau xuống dưới đi con đang chờ mẹ ở dưới Nếu mẹ không xuống thì con không đảm bảo chuyện mẹ đảm thì gì sẽ xảy bảo sẽ r anh đâu. Cúp máy ư l a nghĩ hơi h o n tim mụ đập loạn n ư người như cười muốn điểm mép Quay nhảy ra khỏi lồng ngực.、Quay、sang vẫn thấy người tình điểm nhiên như không hắn ta còn nhách mép cười nói từng từng. Anh n khỏi thấy h ra ta g cũng đến lúc cho thằng nhỏ biết sự thật rồi đó tới đây anh cũng cần con nó giúp một tay nhưng em sợ nó hiểu sai sợ gì chứ em không nhớ anh vẫn còn bản xét nghiệm adn à? không phải lo gì cả Cứ xuống đi vừa à là đưa thằng nhóc lên đây, thằng tuổi Thấy t nhóc không phải là cách, chấn lên cũng con nó cũng 19 tuổi rồi. Thấy gã chấn ăn gã vậy, dấu xiếm mãi rồi. mới mụ từ phát tội, thấy nhất t đi đó giác người hiện ngại ngại, nhất là người đó lại xuống. mình vẫn con Cảm khác phạm mụ bị là là r i mụ. Vừa thấy mặt con trai mụ liền tim đập chân run dũng chố r à o bước đến bên mẹ đóng sống một câu Thế trách trốn suốt. Tiến không chuyện Hay hò nhỉ? Con, chuyện không phải như con nghĩ này con công con, con, con Kìa của cứ mẹ ba Con đi đâu dũng chố không ngờ mẹ hắn lại dễ dàng thỏa hiệp như thế hay là hắn nhầm tặc lưỡi một cái hắn nghĩ bụng cửa ứ cứ lên là đùng hắn đó đã để xem mật mà thậm thậm giếm rốt bố to thà thụt cục cái cái c bí bà dấu gì.、Cửa、vừa mở ra đập vào mặt dũng là một gã đàn ông trung niên cả người xăm trổ nhìn rõ là không có vẻ tốt lành gì rồi nhưng trái với thái độ e rè sợ sệt mà dũng đoán thì gã này khi nhìn thấy hắn còn n h ẹ n miệng cười rồi chỉ tay xuống ghế nói con đến rồi ngồi đi ông là cái quái gì mà dám lên mặt với tôi hay thật không ngờ mẹ lại dám trốn ba đến đây mèo chuột với gã đàn ông này còn ông có biết mẹ tôi là ai không hả hay ông chán sống rồi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không để tôi sửa tay cho ông nhé gã kia đưa tay lên vỗ rõ to nói tiếp còn giỏi lắm đúng là hổ phụ sinh hổ tử như thế mới đúng là con trai của ta hắn có nghe nhầm không lão ta vừa nói gì còn dám mạnh miệng gọi hắn là con nữa chứ nghe mà mắc ói mà lạ à nha suốt từ lúc vào đến giờ mẹ hắn vẫn ngậm t â m không hề thốt ra lời nào quay sang mụ hắn chất vấn mẹ nói đi thế này là thế nào con bình tĩnh đi chắc con nghĩ mẹ là thứ đàn bà lang chả không ra gì phải không còn phải nói rõ ràng là như vậy mà mụ còn nói gì nữa nhưng những lời mà gã kia nói ra mới thực sự là thanh la giữa trời con không được hỗn con có biết như vậy là xúc phạm mẹ con không mẹ con không hề sai cả ta cũng vậy vì ta chính là mụ chợt đưa tay ra ngăn lại không cho gã nói rồi nhìn thẳng vào mặt thằng con trai từ từ nhả chữ con trách mẹ lắm đúng không nhưng con hãy khoan phỉ nhổ mẹ cũng đừng vội thốt ra những lời cay đắng hôm nay mẹ sẽ cho con biết một sự thật sự thật về thân thế của con một tiếng x é t nổ ẩm bên tai hắn thế này là thế nào rốt cục mẹ hắn đã làm ra những chuyện gì Không lẽ hắn không phải, không hắn phải, lẽ d á mụ nghĩ tiếp nữa, chỉ cầu mong những điều hắn nghĩ không phải là sự thật. Đời này kiếp này, hắn vẫn muốn làm con của Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Gia Tiến. Ông ta, tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn là một người cha trung toàn. Từ đâu lại mọc ra gã đàn ông này? Cơ mà, thôi, cứ để yên hắn nói Giám Gia gã gã gì. chỉ phải thật. hơi khắc, cha thôi, tiếp ty ta tuy một Từ điều Đời kiếp lại kia của ra cầu đốc Bạc có mọc Cơ cứ Quý đâu làm mà xem mẹ m Đá để là là và sự như lan đi đến bên con trai đặt tay lên vai hắn chậm sãi nói đã từ lâu mẹ định nói cho con nghe chuyện này nhưng thấy con chưa đủ lớn cũng là sợ nguy hiểm cho con nên chưa nói xong hôm nay con đã biết thì mẹ không giấu nữa đây chính là cha đẻ của con ông gia tiến thực ra không phải hai tay hắn nắm chặt vào nhau tay ủ đi không dám tin nhưng miệng mẹ hắn vẫn đang nói cơ mà những lời phũ vàng hắn không muốn nghe sau g nó cứ rót vào tai hắn không sót một từ con không tin phải không mẹ biết nhất thời con chưa thể tiếp nhận được chuyện này nhưng hãy tin mẹ một lần thôi đây mới chính là cha ruột của con còn người mà con vẫn gọi là ba hàng ngày thì không phải ông ta không phải người đã sinh ra con mẹ im đi con không tin mẹ tưởng chỉ bằng mấy lời này mà lừa được con và con sẽ tha cho lão này ư không bao giờ mẹ khiến con thất vọng quá bà có gì không tốt mà mẹ lại phản bội ông ấy chứ bà đã cho mẹ một cuộc sống sang chảnh bạn người mơ vậy mà mẹ không biết trân trọng thì thôi lại tạt cho ông một gáo nước lạnh thế này còn thất vọng về mẹ quá mẹ không cần phải nói thêm gì đâu nói rồi hắn định quay gót bước ra nhưng gã đàn ông kia đã lao vội đến ôm chặt lấy hắn ban v ì con hãy mắng chửi ba thật nhiều đi vì ba đã không cho con một cuộc sống đủ đầy ba thật hèn kém phải không nhưng xin hãy tin ba Chính bà mới là người sinh thành ra con. Chúng sinh thành h người bà là mới ta ra k ông lừa là dối con đâu. Chỉ đâu. buông â y giờ Ông mới có thể nói cho con biết. Xin lỗi có cho con con. thể b ra buông ra gã vẫn mặc kệ thằng con mà không hề buông tay dũng chố quay phát lại bắn ánh mắt rực lửa căm thù vào mặt gã đàn ông xa lạ kia gằn lên từng tiếng tôi nói ông buông ra nếu ông vẫn cố tình không buông tôi sẽ tung hề hết việc làm của hai người cho bản dân thiên hạ biết đấy buông ra lời dọa của dũng quả là có hiệu lực gã buông con trai ra mặt thẫn thờ chợt dũng trố thò tay vào cái túi đang đeo trên người nhanh như cắt rút ra một con dao bấm cứ nhắm thẳng gã đàn ông chém tới hắn phải trả thù cho cha người như này không thể để cho gã ta gần mẹ được nhất chết hắn cũng phải xiên cho gã một nhát nhưng khi mũi dao chuẩn bị chạm vào người gã thì mụ như lan nhào ngay tới như nhào chặn giữa hai người, khiến hắn h mụ lan ngay người, giữa ối t hoảng, giao lại, cơ mà vẫn để lại một vẫn n để đ lại ư ờ giời sượt d à giống trai trên cánh tay mụ. Mụ chợt ôm chặt lấy thằng con máu mụ. Mụ ôm ẩm tay trượt chặt lên. khóc lấy Ôi giời ơi là đất ơi con có gây r a nghiệp gì đâu mà giờ con trai con lại định đâm chết cha mình thế này hở rời dũng nếu con vẫn không nghe lời mẹ thì c h ỉ bằng giết mẹ luôn đi mẹ mẹ nói gì vậy hả rốt cuộc người đàn ông này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ mà mẹ lại bỏ ba theo ông ta con không biết ba có tội tình gì nhưng bao nhiêu năm nay ông ấy đã nuôi con chăm sóc và lo lắng cho con đáp ứng mọi yêu cầu của con còn cái người mà mẹ gọi là ba này thì m ộ ư ơ i chín năm nay ông ta ở đâu s a o giờ tự dưng lại mọc ra để làm dối bang mọi việc lên như thế con không tin lời mẹ nói đâu mẹ có thể mù màu nhưng con thì không mụ như lan giơ hai tay lên trời bất lực nhìn con trai đoạn như nhớ ra điều gì mụ chạy tuột vào trong phòng lát sau mang ra một tờ giấy a 4 được cất cẩn thận trong một cái túi sơ mi đựng tài liệu dí tờ giấy vào mặt con trai mụ nói con có thể đối xử với những người ngoài kia thế nào mẹ không cần biết nhưng con không được phép hỗn hào và bất hiếu với người đã sinh ra mình mẹ nói lại ông ấy chính là cha ruột của con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 rốt cục một người thành đạt và giỏi g i a n như ông g i a tiến mà mẹ hắn còn không yêu rốt cục bà ta muốn gì người lớn thật khó hiểu cái gì gọi là tình yêu chứ thật là giả dối h ắ n thấy khinh thường người đàn bà mà hắn gọi là mẹ khinh luôn cả gã đàn ông đang đứng cạnh bà ta nãy giờ khi mẹ hắn lên tiếng thì ông ta câm lặng có vẻ như ông đang rất xúc động thì phải mẹ hắn khóc lóc một thôi một hồi rồi lau nước mắt nói với hắn con tưởng cái người mà con luôn tôn thờ và gọi là ba đó tốt đẹp lắm sao lão ta là một kẻ lỏng l a n g dạo sói đến cả vợ mình mà cũng muốn giết à mà không tuy lão không giết chết vợ nhưng khiến cho người ấy sống không bằng chết bị giam cầm trong một căn hầm bí mật hai mươi năm trời con biết không ngay cả người đầu gối tay ấp mà lão còn đối xử không bằng loại cầm thú vậy thì mẹ con ta rồi sẽ ra sao mẹ sợ hãi con người lão ở với một con quỷ nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết nó sẽ giết mình lúc nào thì con bảo có hạnh phúc được không mẹ nói gì có bao nhiêu phần trăm sự thật ở trong ấy liệu con có tin được không nếu con không tin thì con hãy xem những đoạn phim này trước khi phán xét nói rồi mụ đưa mắt cho gã đàn ông ngay lập tức gã ta lấy ra một chiếc thẻ nhớ cắm vào chiếc t v trước mặt c h i bấm rí mốt hàng loạt hình ảnh sống động hiện ra mới đầu là một căn hầm tối tăm dưới lòng đất sau đó là một người đàn bà nhìn dáng vẻ rất tiểu tụy nhưng rất đẹp dù phải sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng không thể phủ nhận rằng bà ấy quá đẹp nét đẹp này hắn thấy quen quen và hình như đã gặp ở đâu rồi c h ợ một người đàn ông xuất hiện ông ta liên tục cưỡng hiếp và hành hạ người đàn bà một cách đầy lập dị người đàn bà kia không ngớt lời miệt thị và rủa xả lão ta đúng rồi chính là ba đây mà tại sao ba lại làm vậy chứ người đàn bà ấy là vợ ông ta sao còn mẹ hắn thì thế nào ông ta lấy bà với mục đích gì mà bao nhiêu năm nay không hề hành hạ mẹ con hắn và cả hai vẫn bình an vô sự dường như đã đoán được những thắc mắc trong lòng con trai mụ nói tiếp còn biết vì sao lão ta lại để yên cho mẹ con mình không vì lão sợ đến một ngày việc làm độc ác của mình bị phát giác và hai đứa trẻ kia sẽ căm hận mà quay lưng với lão nên lão mới mong muốn mẹ sinh cho lão một đứa con khác hẳn hai đứa con của lão lão mong muốn sau này sẽ dành hết gia tài cho đứa con này chính vì vậy con mới được lão cưng chiều như vậy đấy và mẹ và ông ta đã tương kế t ự kế lửa ba sao hai người đúng là trời sinh một cặp mà nãy giờ vẫn im như thóc ngâm mặc trong mụ muốn nói gì với con trai thì nói giờ lão mới từ tốn đáp con đừng hiểu lầm ba mẹ ba mẹ có thể bị cả thế giới này chửi là đều nhưng với con ba mẹ nguyện hy sinh bản thân mình để cho con được sung sướng tất cả những việc đã làm chỉ là muốn tốt cho con muốn chuẩn bị cho con một tương lai tươi sáng nhất đây là thật con có thể không tin nhưng đã là cha là mẹ thì chẳng bao giờ tính toán hay lừa dối con của mình nói xong gã im lặng đầu hắn chợt lung lay mụ như lan bồi thêm một cú quyết định con không tin ba mẹ cũng được nhưng xin con đừng để lộ tin này ra ngoài tuyệt đối không được để cho lão gia tiến biết ngày tàn của lão sắp đến rồi để xem lúc ấy con sẽ nghe theo ai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 từ lúc ra khỏi căn hộ cho đến khi xuống sảnh thằng con trai mụ cưng như trứng mỏng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền mãi đến khi chuẩn bị ra bãi gửi xe nó mới nói với mụ còn đã biết chỗ này thì người khác cũng có thể biết từ mai mẹ đừng đến đây nữa cũng nói ông ta nên cẩn thận bà không phải là kẻ dễ đ ụ n g đâu cảm ơn con mẹ hiểu rồi hắn lên xe phóng vút đi nhưng thay vì về nhà hắn vòng vào ba uống rượu chưa hôm nào hắn uống nhiều như hôm nay cô đơn một mình không bạn bè chiến hữu mấy em chân dài mon men đến rót rượu cho hắn để kiếm vài đồng tiền boa nhưng hắn chỉ phẩy tay một cái tỏ ý không muốn bị làm phiền trước khi mấy em t i ế c r ẻ rời đi hắn đều nhét vào ngực mỗi em một tờ hai trăm rồi lại cúi xuống uống rượu chưa bao giờ hắn thấy buồn như vậy đến người mẹ mà hắn luôn tin tưởng cuối cùng cũng là kẻ lừa đảo lừa ai không lừa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 đột nhiên hắn khẽ d ù n g mình mẹ và người kia còn nói ông ta không chỉ có một mình hắn mà còn có hai người con hơn hắn sáu tuổi mới đi du học về trước đó n g a y mẹ nói ba có hai người con riêng hắn còn không tin nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa rồi tuy nhiên hắn chưa từng gặp hai người đó dĩ nhiên họ ở chỗ khác và đó là một thế giới riêng bất khả xâm phạm bà cũng chưa từng nói với hắn về hai đứa con riêng đó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 Hóa dài để đạt đ ư ợ các mục Mẹ một mình một đích cũng Cha cũng chấp chất. Còn c đàn để đổi đi đâu, đâu. khó thế hắn không hắn nhận hy sinh hắn như không sẵn sàng sống người ông tiền bóng tròn, giữa tài vật biết sao. với vợ về yêu. lấy quả ở bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập bảy của bộ chuyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ta lại về bên nhau của tác Việt-Nga. một tập thôi kết thể tập tập kết thúc Thanh thông nhau của nữa Mai chia lại là là like bạn giả đi hồi rồi. cuối mọi người về và vào và bên Bộ bộ báo, kênh chuyện này còn đến đón nghe cũng chuyện này, nhớ đăng nhấn chuông cũng như cùng nghe chuyện chỉ hãy có các MC sẽ sẻ Để ký để nhé. cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại